Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung của buổi tối ngày hôm nay Trên câu chuyện có tựa đề là Mặt nạ máu cũng có tên gọi khác là sát nhân hệ quỷ của tác giả Hoàng Nam Thưa quý vị trước khi đến với nội dung của câu chuyện này Thì chúng tôi xin được phép kính chúc quý vị một mùa noel Nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui Có những giờ phút bên gia đình, bên người thân nhiều ấm áp Và cũng xin kính chúc quý vị một năm mới Nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống cả bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Mặt nạ máu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tia xét rạch ngang bầu trời xoay rõ mọi cảnh vật trong đêm tối. Tiếng sầm rền kéo theo phía sau như lần lấn át đi tiếng nổ liên hoàn phát ra từ những hỏng súng đen ngòm. Trong đêm đen hàng loạt tia lửa đỏ lao đi vùn vút, tiếng gào thét tiếng khóc lóc vang lên không ngớt, hỗn loạn, tình thế thực sự hộn loạn. Mọi người chia ra, quang hướng Tây, chính hướng Đông, ngọc và hiếu hướng Bắc, phía trong thành phố có rất nhiều dân thường. Mọi người thủ vững để tiếp Việt, rõ. Long cũng vừa dứt lời thì từ phía bộ đàm vang lên mấy tiếng rõ. Cái đó là một tiếng súng khô khốc vang lên khiến cho hắn sợ hãi và bấm vô vào bộ đàm. Sao vậy? Báo hướng bắc bắc. Bộ đàm truyền lại tiếng lắp bắp đó là giọng của Hiếu. Lòng còn chưa kịp hỏi lại thương vong thì đầu dây si bên kia tiếng súng khô khốc lại một lần nữa vang lên. Giọng của Hiếu lúc này thất thần. Bộ đàm chỉ còn lại tiếng nói của những đồng đội khác đang thúc giục. Alo, anh mong mau qua đó đi. Được được. Lòng run giọng đáp. Ánh mắt của hắn thất thần quá chặt vào con hẻm nhỏ ở phía xa, nơi mà mấy phút trước hắn còn thấy hai người, Ngọc và Hiếu liền bước vào. Linh tính mách bào chuyện trăng lành vừa xảy ra, mặc cho nhiều hỏng súng của đám cướp đang ẩn nấu ở ngoài kia, vẫn còn đang nhà đạn liền hồi. Lòng vẫn liều mình lao về phía trước, dưới sự nhanh nhẹn cùng địa hình nhiều chút ẩn nấu, rất nhanh lòng đã tiến gần đến vị trí của con hẻm chuyen chang lanh vua xay ra mac cho nhieu hong sung cua đam Ngọc Hiếu nhen cung đia hinh nhieu cho an nau rat nhanh long đa tien cáo đi. Lưng của lòng nép sát vào vách tường cạnh con hẻm, miệng hứng vào bên trong hết lớn. Cứu, cứu thao, lòng! Tiếng của Hiếu yếu ớt phát ra từ sâu trong con hẻm. Lòng sợ hãi đỉnh rút súng tiến vào thì bên tai lại vang lên những âm thanh chết chóc. Một loạt tiếng súng nổ lại vang lên, tiếng của Hiếu hét lên trong đau đớn rồi tắt lịm. Sau một hồi ngây dại vì sự phát sinh bất ngờ, lòng lộ một vòng tiếp cận lối vào hẻm khẩu súng trên tay đã trong tư thế nhà đạn thế nhưng quang cảnh trong hẻm nhỏ lúc này khiến cho long có chút giật mình khoảng không phía trước mặt của hắn lúc này chỉ là một màn đêm đen đặc long đứng đó ngơ ngác nhìn lại bất chợt từ trên bầu trời một tia sáng kéo qua màn đêm đen bỗng chốc bị ánh sáng mờ ảo của tia chớp xô đi sự vật bắt đầu dần dần hiện hữu trên mặt đất thân xác của hiếu đang nằm trên một vũng máu trên thân lỗ chỗ những vết đạn Anh chớp lóe lên chốc lát rồi biến mất mà đêm đen quay trở lại trên lấp tất cả. Long dò dẫm bước đi miệng không ngừng gọi tên của Ngọc. Giờ phút này hắn bỏ qua sống chết vì hắn sự an nguy của Ngọc lúc này mới là thứ hắn quan tâm. Dường như trời cao cũng thấu nỗi lòng của Long. Anh bạc bạc lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng anh chớp đó không những không mang lại ánh sáng của hy vọng cho Long mà thay vào đó là một sự đau thương cùng mất mát. Ngọc Học. Lòng sợ hãi hết lớn khi mà dưới ánh sáng trắng Của tia sét vừa lóe lên Lòng nhìn thấy Ngọc đang ngồi tựa lưng vào tường Toàn thân của cô đấm máu Ánh mắt lạc thần đang nhìn chầm chầm Qua phía hắn Đôi chân của Long run rẩy bước từng bước lại Phía của cô Mặc cho Ngọc đang dùng chút sức tàn lắc đầu nhẹ nhẹ Cút đi Trong bóng tối một thanh âm mang theo Sự tức giận chuyển tới Long khừng lại khi nhận ra phía trong bóng tối Ngay bên cạnh vị trí của Ngọc Lúc này còn xuất hiện thêm một người nữa Hãn ta đứng bất động nhìn Ngọc Rồi lại hướng mặt về phía của Long Trong sự ảm đàm của tia chớp Long nhận thấy phía sau trước mặt nạ thằng Hề Là một đôi mắt mang theo Rất nhiều cảm xúc phức tạp Thủ lĩnh Hề Là mày, mày bắn cô ấy Long hét lên đầy giận dữ Khẩu súng lục trên tay nâng cao Nhắm đầu kẻ được gọi là thủ lĩnh Mày đang cố thanh minh Cho sự vô dụng của mày sao Cô thật thật ngu xuẩn khi yêu một kẻ như mày Từ phía sau trước mặt nạ thanh âm rè rè Như đã bị thứ gì đó bóp méo Mang theo sự tức giận của thủ lĩnh phát ra Lòng đứng đó Hai mắt đam đam nhìn ngọc Đang cố thở từng quảng yêu ớt Ánh mắt của Long chừng lớn Lồng ngực hắn phập phòng như cố đè nén thứ gì đó Bất chợt tay cầm súng Của Long di chuyển Dường như phía bên kia thủ lĩnh hề Cũng đoán biết được điều đó Thân thể của gã cũng tự động di chuyển Theo nhịp độ trở mình của Long Tiếng súng chắt chúa vang lên, máu tươi từ hai thân thể bắn ra hòa vào màn mưa nặng hạt vừa rơi xuống. Lòng lào đào ngã ngồi xuống đất, cánh tay vừa nãy cầm súng hiện tại đã buông thõng. Máu từ vết đàn chảy ra nhiều, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt về phía bên kia, nơi thủ lĩnh hề tình trạng so với hắn cũng không khả quan hơn. Vai phải của hắn hiện tại cũng lưu lại một lỗ đạn sâu hút, máu bắn lên trước mặt nạ khiến cho sự ma mị trên đường nét của nó cần được nhân lên gấp bội ánh mắt của thủ lĩnh hề đang nhìn chằm chập vào long tiếng của bộ đàm bị nhiễu sóng vang lên phát tan sự yên tĩnh của hai ánh nhìn lòng cắn chặt răng kìm nén sự đau đớn đang xâm chiếm tâm trí và gắng gượng đứng dậy nhưng dường như máu từ vết thương chảy ra quá nhiều thân thể của long nghiêng ngả một chút rồi lại ngã xuống đúng lúc này tiếng bước chân rồn rập của rất nhiều người đang chạy tới Phía đối diện tiếng thúc giục lại vọng lại Đại ca không sao chứ Bẻ thằng chó đó Đem cho nó thêm mấy viên Kẻ vừa lên tiếng là tay chân của thủ lĩnh hề Phát đạn cam trên vai của lòng cũng là hắn bắn Nhìn đại ca cổ mình bị thương hắn như nổi điên Định bước sang phía của lòng nã thêm mấy phát cho chết thẳng Người của hắn đang đến rất nhiều Chạy trước đã Thủ lĩnh đau mặt nạ hề Dường như cũng cảm nhận được rất nhiều Tiếng bước chân đang chạy tới cho nên mở miệng nói với kẻ đàn em. Kẻ kia nghe vậy thì dừng lại, liếc nhìn Long một cái, sau đó nâng thủ lĩnh hề rời đi. Phía bên này Long nằm đó, đầu óc quay cuồng tróng váng, không gian xung quanh vừa im lặng được vài phút, thì lại bị tiếng gào khóc, tiếng hồ hoán chửi rùa làm náo loạn. Con ơi, Hiếu ơi, thằng khốn này, mày hãy chết con tao rồi. Thế nhưng mặc cho những thanh âm kia có to rõ thế nào, những cái tát lên khuôn mặt mạnh bạo ra sao, thì trong tâm trí của Long lúc này cũng chỉ còn lại một hư ảnh mưu hồ. Trong hư ảnh đó, Ngọc, người yêu của hắn vẫn còn ngồi tựa lưng vào vách tượng. Đôi tay của cô đã buông thỏng chỉ còn lại đôi mắt mang để luyến tiếc, vẫn chưa thể nắm lại. Vẫn còn đang nhìn Long, dòng nói của cô vang vọng đầy sự đau xót. Em yêu anh, mo ho trong hu anh đo ngoc nguoi yeu cua han van con ngoi tua lung chiến mang đay luyen tiec van chua the nam lai van con đang nhin long dong noi vì em, anh nhất định phải sống sót, nhất định đó. Không, Ngọc, Ngọc, đừng bỏ anh lại, xin em, không tiếng hét đau đớn của long hòa và với tính sấm rền nơi chân trời lại một tia sét nữa lóe lên khuôn mặt của gã hề ẩn hiền trong ánh chớp lòng kiệt sức ngồi đó hai mắt khóa chặt trên chiếc mặt nạ đôi tay gắng gượng nâng súng nhưng không được hắn căm phẫn gào thét khi ánh chớp thắt đi khuôn mặt của gã hề cũng vì vậy mà mất dạng tao sẽ tìm mày sẽ tìm ra mày thằng khốn 12 giờ đêm trong căn biệt thử xa hoa, lòng đang ngồi dậy hét lớn trong đêm, mồ hôi trên trán tuồn ra như tắm, hắn vừa trải qua một giấc mơ. Nói đúng hơn là một ký ức đau thương mà đêm nào cũng đã xuất hiện, tiếng hét của hắn khiến Dũng đang nằm bên cũng phải giật mình tỉnh giấc, thế nhưng dường như đã quen với việc này, Dũng chỉ thở dài mà nói, lại mơ thấy chuyện đó sao? Lòng lầu đi những giọt nước mắt đã rời xuống vô thức trong giấc mơ, gật đầu buồn bã. Dũng thấy vậy thì than thở. Đã ba dung the rồi Lòng, mày vì chuyện này mất ăn mất ngủ, rồi mất luôn cả việc. Có đáng không mày? Đáng chứ. Tất cả những gì tao đánh đổi đến lúc này đều đáng giá. Tao sắp tìm ra hắn rồi Dũng. Lòng nền nắm đấm xuống giường hướng ánh mắt kiên nghị nhìn Dũng mà nói. Dũng ngồi đó nhìn thằng bạn thân từ thổ nhỏ, hai mắt hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó một lát sau dũng mới lên tiếng nếu mày đã kiên quyết như vậy tao sẽ giúp mày chỉ có điều mày phải nghe tao không được làm việc theo cảm tính vì sự nôn nóng của mày mà bao năm đèn sách đổ sông đổ bể cả lòng nghề thi dũng nói giúp mình thì vui lắm hắn biết dũng là một người khôn khéo không chỉ trong thương trường mà còn trong cuộc sống Bởi vậy mà chỉ mới lên thành phố vài năm, Dũng đã dùng số vốn ít ỏi gây dựng được một cơ ngươi đổ sổ. Nếu được mày giúp sức thì ngày tao trả thù được cho Ngọc sẽ không còn xa nữa. Dũng cảm ơn mày. Lòng nắm lếp bờ vai nam dung đa dung so von it oi gay dung đuoc mot co ngoi đo so neu đuoc may giup suc thi ngay tao tra thu đuoc cho ngoc se khong con xa nua dung cam on may long nam lay bo vai cua dung đem những lời tận đáy lòng của mình nói ra. Đáp lại hắn là một nụ cười từ tốn của Dũng cùng cái gật đầu nhẹ nhẹ. Được rồi, bây giờ thì ngủ đi mai rồi tính đêm nào cũng bị mày làm cho tỉnh giấc nếu không phải sợ mày buồn tình tự sát tao đã ngủ trong phòng tao cho yên thân vừa nằm xuống dũng đã lẩu bẩu lòng thấy như vậy thì vỗ vai dũng có một chút ái ngại mà nói xin lỗi mày một tháng qua đã làm phiền mày nhiều thôi đi ông tướng khách sáo cái mẹ gì chứ ngủ đi mai tao đưa đi mua thêm một ít đồ rồi vào việc dũng không quay lại nói Lòng có chút mưu hồ hỏi lại, đồ, ta đâu có thiếu quần áo. Như bị những lời nói kia của Long co chut mơ ho hoi lai đo ta tức, Dũng quay phát lại liềm hắn. Tổ cha mày, đồ ở đây tao nói là hàng nóng, mày bị đuổi khỏi ngành rồi. Súng ống không có thì lấy cái gì chơi với thằng hề kia? Long liền tròn mắt nhìn Dũng, miệng lắp bắp như định nói điều gì đó. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Dũng cũng đã nâng tay ra giấu cho hắn im lặng. Kế đó lại nói tiếp. Ta biết mày định nói gì, nhưng mà ngay từ trong cái suy nghĩ tự mình điều tra tìm kiếm thằng hề kia của mày, đã phạm pháp rồi. Thêm việc tàng trữ mua bán vũ khí thì cũng như nhau mà thôi. Nếu đã làm thì phải làm cho tới. Sao chơi chứ? Không phải, thời gian trước mày còn khuyên tao nên dừng việc này lại cơ mà. Sao bây giờ mày lại... Long như là không tin vào những gì Dũng vừa nói. Hắn lấp bắp nói ra thắc mắc của mình. Giống nằm đó đưa ánh mắt ẩn chứa tâm tư phức tạp lên trần nhà, hồi lâu sau mới đáp lại. Mày cũng biết đấy, ba đứa mình chơi thân từ nhỏ, ngày chúng mình lên thành phố, hai đứa mày thì học đại học, còn tao thì lăng bạc làm ăn. Ngày mà Ngọc mất tao cũng uất lắm, cũng muốn tìm thằng khốn kia để trả thù cho Ngọc. Nhưng mà mày cũng biết gã đó như là bốc hơi vậy, ta cũng tìm đủ kiểu nhưng chẳng hề có tung tích. Tao vốn định quên đi để sống tiếp. Thế nhưng mà gần đây, khu ngoại ô của thành phố xảy ra một vụ giết người màn dở. Mà những tình tiết trong vụ án đó lại khiến tao liên tưởng đến gã đó và trước mặt nạ của thằng Hề. Công chính vì điều này mà sự kiên quyết trong câu trả lời của mày khi nãy mà tao muốn giúp mày tìm ra hắn đi lòng. Tao đã từng nói mày và Ngọc tao xem như là ruột thịt. Bởi vậy bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi tìm lại công bằng cho Ngọc. Mày thấy sao? Đó là thứ ta đã đánh đổi tất cả để tìm lại. Dũng ta có chết cũng phải báo thù cho Ngọc. Nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Long khi nói ra những lời vừa rồi. Dũng biết hắn có quyết tâm, có lòng tin và có cả can đảm. Dũng cười cười gật đầu. Cái đó lại thúc giục Long ngủ sớm. Long ngầm ừ rồi nằm xuống bên cạnh Dũng như thế. Nhưng sau mỗi lần mơ về chuyện xảy ra năm đó, chưa lần nào Long ngủ tiếp được, bởi sự đau thương mất mát như lật đè nén nơi lồng ngực. Cứ mỗi lần như vậy, Long lại nhớ đến ký ức năm xưa, cứ như hắn muốn khắc sâu những chuyện đã xảy ra vào tâm khảm, để mà dặn Long mình không giây phút nào được bung bỏ ý định, tìm ra vao tam kham đe ma dan long minh khong giay phut nao đuoc buông bo y đinh tim ra ke mang mặt nạ hề kia. Lòng cứ như vậy nằm trần trọc, hồi ức ba năm về trước như là hiện hữu rõ một một trong tâm trí của hắn ngày đó long và ngọc đều mới tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự cả hai mang theo nhiệt huyết cùng khát vọng của tuổi trẻ để lao vào những chuyên án nguy hiểm vì đạt thành tích cao trong học tập cũng như là huấn luyện long được cấp trên tin tưởng giao cho trọng trách dẫn tội triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm có vũ trang Thế rồi ngày đen tối nhất của cuộc đời hắn kéo đến. Từ những người đại diện cho công lý đi đấu tranh với cái ác, đội của Phong lại rơi vào vòng vây của băng đảng nọ. cuộc đấu súng này lừa nổ ra dưới sự dũng cảm của những thành viên trong đội cùng sự nhạy bén trong việc xử lý tình huống của Phong. Những tên cướp cộm cán dần bị tiêu diệt. Thế nhưng do số lượng của chúng quá đông, tất cả mọi người đành co cùng phòng thủ chờ quân tiếp viện. Những tượng con số thương vong sẽ không xuất hiện, nào ngờ đêm định mệnh đó đã cướp đi Ngọc, người yêu của Long cùng Hiếu con trai của một nhân vật cao cấp, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến cho ngày tháng tiếp theo của cuộc đời Long dần trôi vào tầm tối. Sau cái chết của Ngọc cùng với Hiếu, chiến dịch truy quét băng đảng kia cũng thất bại. Dưới sức ép của gia đình Hiếu cấp trên của Long buộc phải luân chuyển hắn tới một vị trí khác, Công việc mới của Long lúc đó chỉ là quanh quẩn bên những xác chết. Hắn có nhiệm vụ thu dọn hiện trường chứ không được góp mặt vào trong các chuyên án. Thế nhưng không vì vậy mà Long bỏ cuộc. Hắn vẫn âm thầm điều tra tin tức của băng đảng nọ, nuôi hy vọng đòi lại sự công bằng cho Ngọc. Nhưng rồi mọi việc vẫn phải tuân theo quy luật của đồng tiền. Gia đình của Hiếu dường như không muốn bỏ qua cho Long. Mặc dù Long không phải là người trực tiếp dẫn đến cái chết của Hiếu Nhưng mà trách nhiệm của một người dẫn đổi Đã khiến cho mọi tức giận của gia đình Hiếu đổ xuống đầu của Long Sau ba năm gắn bó với công việc thu dọn hiện trường Long cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sức ép của quyền thế Hắn bị đuổi khỏi ngành với một lý do từ trên trời rơi xuống Còn suýt phải ngồi tù với tội danh Cố tình làm hỏng hiện trường Cũng may hồi còn trong trường Long đã quen biết được rất nhiều những chỉ huy có tiếng lại chính trực cho nên mới thất tội. Chán nàn công với buồn bã Long chìm đắm trong men rượu cho tới khi vụ thả mắn đầu tiên xuất hiện trên mặt báo và sự xuất hiện của Dũng, người bạn năm xưa cùng Long và Ngọc lên thành phố để thực hiện mơ ước của bản thân mình. Dũng vực dậy giúp hắn tỉnh táo trở lại để một lần nữa truy tìm kẻ sát nhân mang mặt nạ hề kia. Tiếng chuông điện thoại văng lên inh ỏi. Dũng đưa tay với lấy chiếc điện thoại kế bên. Nhìn lướt qua thì nhận ra người gọi đến là Mai. Cô bạn gái thiếu úy xinh đẹp của hắn. xem lại gọi sớm vậy mới 7 giờ mà. Từ phía đầu dưới bên kia giọng của Mai văng lên. Bây giờ mà anh còn nằm ngủ nướng được sao. Quà em đưa đi mua ít đồ nhanh lên đấy. Ờ nhưng mà... Dũng còn chưa kịp nói hết câu. Thì đầu dây bên kia đã văng lên tiếng tút tút. Hắn có chút bực bội vì cái tính cách này của Mai, chưa bao giờ cô chịu nghe hắn nói hết ý. Mang theo sự câu có, Dũng bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc này Long Cũng từ trong bước ra, thấy Dũng nhằn nhỏ hắn cười đói. Sao? Em Mai lại có lệnh mới à? Dũng cười rồi đáp. Ờ, bảo qua đưa đi mua ít đồ, cho em phụ nữ hình như ai cũng thích mua sắm mày à. Điều đó còn phải nói Ngày đó Ngọc à mà thôi chuẩn bị đi đi Không em mới lại đợi đấy Nét mặt của Long có chút buồn bã Khi nhớ về Ngọc Hắn vỗ vai của Dũng khép mỉm cười Đang đỉnh đi ra phòng khách pha cà phê Thì Dũng gọi với lại Gá bảo Long chuẩn bị đồ rồi đi cùng Dù sao mua sắm Cũng không mất nhiều thời gian Xong việc cả hai cùng đi gặp Một người quen của Dũng Nơi đó có đồ chơi mà Dũng đã nhắc đến đêm qua Long nghĩ ngày một hồi rồi cũng gật đầu, hơn này hết hắn là người mong mọi chuyện này nhất. Khi đã có đủ đồ nghề trong tay, hắn có thể lập tức bắt tay và làm việc. Hơn nữa, hiện tại Long đã không còn là cảnh sát có một số việc hắn cần đến sự giúp đỡ của Mai. Mà đây là một cơ hội tốt để hắn quen thân với cô hơn. Những suy tính ấy thoáng qua trong đầu, khiến cho lòng có chút giật mình. Hắn nhận ra dường như sự thù hận đang khiến hắn thay đổi. Sau 15 phút tuốt tát trong phòng tắm thì cuối cùng Dũng cũng bước ra khỏi phòng khách. Hôm nay hắn ăn mặc rất phóng quáng. Quần jean kết hợp với sờ mì trắng, làm toát lên cái nét đẹp trai như là tài tử Hàn Quốc của hắn. Đi thôi mày, đón mai rồi đi ăn sáng luôn. Long liền gật đầu sau đó bước theo Dũng ra gara để lấy xe. Con xe mẹt mới cứng chạy êm du trên đại lộ, chẳng mấy chốc hai người Long và Dũng đã đến trước cửa của nhà Mai. Sao anh đến muộn vậy? Vừa thấy tấp xe vào Mai đã có chút không vui rồi nói. Bộ dáng núng nịu của cô khiến cho Long ngồi sau cũng không khỏi phỉ cười. Hắn biết Mai từ rất lâu, nhưng mà trước giờ chỉ là mối quan hệ xã giao đồng nghiệp. Khi biết Mai là người yêu Dũng, lòng cũng có chút bất ngờ tiếng cười của long ở ghế sau khiến cho mai giật mình nhìn lại cô cứ nghĩ trong xe chỉ có mình dũng cho nên cử chỉ có phần bánh bèo được bộc lộ hoàn toàn nào có cái vẻ lạnh lùng cứng nhắc khi khoác trên mình bộ đồng phục của một thiếu úy công an ơ ơ kìa anh long sao anh lại mai có chút xấu hổ cho nên lắp bắp dũng thế vậy thì lên tiếng giải thích chắc em chưa biết long là bạn nối khố của anh Nó mới chuyển đến ở nhà anh một tuần nay. Mà nhìn điệu bộ của em chắc hai người cũng đã biết nhau từ trước rồi phải không? À vâng ạ, anh Long là một trinh sát đặc nhiệm có tiếng của công an thành phố. Em có nghe bố nhắc đến anh ấy nhiều lần. Em thì chủ yếu làm biên sổ sách giấy tờ, cho nên có gặp qua anh Long tại cơ quan vài lần mà thôi. Mai cười nói cái đó đưa tay ra sau bắt tay của Long rất lịch sự. Long nghe vậy thì đưa tay ra bắt tay của Mai. Trên môi nở một nụ cười chua xót nói, nếu anh giỏi như em nói thì đã không bị đuổi khỏi ngành. Mai hiểu ẩn ý của Long trong lời nói, cô khẽ bậm môi cái đó ăn ủi hắn. Anh đừng bi quan như vậy, mọi người trong cơ quan biết rõ sự thật, chỉ là... Mai nói đến đây thì dừng lại nhìn vào ánh mắt của cô, Long cũng hiểu được câu nói phía sau. Hắn chỉ gật đầu cười cười tỏ ý đã hiểu rồi im lặng. Dũng lái xe đến một nhà hàng cách đó không xa, ba người xuống xe vào trong ăn sáng. Trong bữa ăn mai đem rất nhiều chuyện bấy lâu của thắc mắc ra hỏi Long. Những khi việc đó đa phần là những kinh nghiệm phá án cùng với các uẩn khúc của vụ án ba năm về trước, cho nên lòng rất vui vẻ, đem tất cả những gì mình biết để nói lại cho Mai. Dũng ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Thì thoảng đôi lông mày rầm của hắn lại khẽ nhíu lại như đang suy tư lắm. Ăn sáng xong cả ba lại lên xe đi đến trung tâm thương mại. Tại đây Mai không hề kiên dè liên tục chọn cho Long và Dũng rất nhiều đồ. Còn nói mục đích đi mua sắm hôm nay là muốn tút tát lại cho Dũng vì sắp tới Mai muốn chính thức đưa Dũng về nhà ra mắt bố mẹ. Lòng nghe Mai nói như vậy thì huyết nhẹ vai của Dũng nói thầm. Sáng nay lại còn trách móc con gái nhà người ta. Dũng đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn mai, gái đầu không biết phải nói gì. Mua sắm một vòng thẻ của Dũng cũng bị quẹt cho nóng gian. Nhưng hắn chẳng để tâm bởi tài sản của Dũng hiện tại, không thể định giá bằng tiền mặt. Mua cũng đã mua, chơi thì cũng đã chơi. Bây giờ em ngoan ngoãn về nhà cơm nước trước đi. Anh với anh Long có chút việc phải đi. trên nay về đánh chén một bữa ra trò, thế nào? Dũng bèo má của Mai rất tỉnh tứ nói. Mai lửa mắt khẽ trách yêu Dũng, sau đó già vờ hờn rỗi bắt taxi về nhà của Dũng trước. Sau khi Mai đi thì Dũng lái xe đưa cho Long chạy thẳng đến phía ngoại thành, nơi có một khu nhà vườn rộng lớn. Thì không xa hoa như biệt phủ nhưng mà lại thoáng mát rộng rãi vô cùng. Tiếng chuông cộng vừa kêu lên hai tiếng thì phía trong bảo vệ có hai người bước ra. Vừa thấy Dũng một trong hai người đã cười nói kể anh Dũng lâu rồi mới thấy anh tới, ờ, dạo này anh hơi bận, anh Thái có nhà chứ? Dũng vỗ vai người bảo vệ nói với giọng thân thiết, người kia liền cười hề mà đáp. Anh Thái mới bên Thái Lan về đêm của anh ạ, anh Dũng có cần em báo trước một tiếng không? Thôi khỏi đi, để anh tự vào, hai cậu cứ làm việc đi. Nói đoạn Dũng liền lái xe chạy thẳng vào bên trong, vì là nhà vườn cho nên diện tích rộng, cổng và nhà chính cách nhau cả cây số. Xe cổ dũng chạy chậm rãi men theo con đường nhỏ, hai bên là những rãng cây được cắt tìa gọn gàng. Phía sau những rãng cây đó là những hồ nước cũng non bộ. Nhìn qua cũng đủ biết chủ của nơi này là người am hiểu về phong thủy, bởi phong thủy bố cục nơi này thực sự quá hợp lý. Xe đi thêm một đoạn thì dừng lại trước một dãy nhà được thiết kế theo xu hướng cổ xưa. Rất nhiều đường nét hoa văn tinh xảo khiến Long nghĩ tới. Những nét đặc trưng của văn hóa thể phong kiến Nhìn thấy thằng bạn thất thần nhìn ngắm khối kiến trúc cổ xưa trước mặt Dũng cười cười vỗ vai mà nói Người tao sắp đưa mày tới gặp là một người cực kỳ thích siêu tầm đồ cổ Anh ấy là hậu dễ của một dòng tộc phong thủy sư Bởi vậy nơi ở cũng mang vài nét cổ quái Mày đừng có sợ Lòng nghe Dũng nói thì gật gật đầu Hắn vừa rồi chỉ là bị tróng ngợp bởi những hoa văn toi gap la mot nguoi cuc ky thich sieu tam đo co anh ay la hau due cua mot dong toc phong thuy su boi vay noi o cung mang vai net co quai may đung co so long nghe dung noi thi gat gat đau han vua roi chi la bi choang ngop boi nhung hoa van hoa tiet kia Chứ thường chất hắn cũng chẳng để tâm tới cái gì mà phong kiến với cả phong thủy. Mục đích thực sự của hắn khi đến đây không phải là những thứ đó. Hai người vừa mở cửa xuống xe thì cũng là lúc một cậu thanh niên cao giáo chạy ra đón tiếp. Vừa nhìn thấy Dũng, cậu thanh niên nọ đã vồn vã. Anh đến xã công báo em ra đón, nếu không phải bảo vệ gọi vào thông báo thì em và anh thái còn mãi chơi cờ đấy. Mình đi hả? Anh có việc đột xuất cho nên ghé qua. Mày khách sáo với anh như vậy làm gì? Anh thấy bên trong hả? Dũng đưa tay vỗ bả vai của người thanh niên tên Minh Nọ, bộ dáng của hai người rất thân thiết, khiến sự bất ngờ vì Dũng trong lòng càng lớn thêm một chút. Sau khi chào hỏi một hồi Minh dẫn đường mời Dũng và Long vào bên trong, vừa bước qua cánh cửa của ngôi nhà cổ xưa, Long đã cảm nhận được một hơi lạnh bao phủ toàn bộ cơ thể. Với bản năng của một trinh sát, Lòng quét mắt tìm kiếm điều hòa, hoặc là giàn lạnh nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Có chút nghi hoặc thoáng qua, nhưng lòng nhanh chóng dẹp đi. Trần vẫn bước chậm theo dũng, ánh mắt tò mò do xét khắp các vật dụng được bày trí trong căn nhà. Mới tới hả? Ngồi đi em. Mà đây là... Sự tập trung của lòng bị đánh gãy bởi một tiếng nói có phần trầm đục. Hắn đưa mắt nhìn lại thì phát hiện ra. Ngay tại dãy ghế ngoài cho Dũng còn xuất hiện thêm một người nữa. Người này ở độ tuổi 40, một làn da ngâm đen chán cao mẩy rậm. Đặc biệt ánh mắt của người này có thứ gì đó rất khó tả, cứ như ẩn dấu phía trong là một lực hấp dẫn nào đó, khiến cho người đối diện dù là lần đầu gặp cũng có một cảm giác rất quen thuộc. Giới thiệu với anh Thái đây là bản nối khố của em nó tên là Long, từng là trinh sát hình sự của công an giau phia trong la mot luc hap dan nao đo khien cho nguoi đoi dien du la lan đau gap cung co mot cam giac rat quen thuoc phố. Dũng đứng lên kéo Long lại giới thiệu Thái ánh mắt có chút lập lòe Nhưng vội biến mất Hắn đứng dậy đưa tay rất lịch sự cười nói Là bạn của Dũng Thì không giống như em của anh rồi su cuoi noi la ban cua dung thi cung giong nhu em cua anh roi nao hai đứa ngồi đi Sau cái bắt tay thân thiết Thái mời cả hai người Dũng và Long ngồi Xuống trò chuyện Bình trả hàng sang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt Khiến cho không khí của cuộc trò chuyện Rất dễ chịu Cho tới khi Dũng đề cập đến chuyện Muốn từ chú cho thai mua một ít đồ chơi Em cần những thứ đó để làm gì? Cho anh em thân cận lâu nay. Nếu không rõ lý do thì anh nhất quyết không có đưa cho mày đâu. Thái nghiêm mặt nhìn Dũng. Dũng biết rõ tính tình của Thái. Biết hắn là một người có nguyên tắc nói một là một. xưa này chưa bao giờ thay đổi. Nên có chút ngậm ngừng nhìn sang Long. Hồi lâu mới lên tiếng. Trần lần này vốn dĩ là của Long. Nhưng mà em cũng có một phần trong đó. Anh hãy còn nhớ vụ án chấn động thành phố 3 năm về trước. Em muốn giúp Long tìm ra kẻ đã sát hại người yêu của cậu ấy, tìm lại công bằng đem sự thật phơi bày. mình không nghe Dũng nói thì hai mắt khẽ nhú lại. Hắn chống tay lên bàn hỏi lại một lần nữa nhưng là muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Em xác định muốn điều tra vụ đó. Vâng ạ, anh chắc cũng đã biết thời gian qua kẻ đó lại xuất hiện cùng với hàng loạt vụ án. Nhưng vụ án gần đây còn gây sợ và liều lĩnh hơn trước, em quyết phải tìm ra hắn. Ánh mắt của Dũng thoát lên một vẻ kiên định. Thái thấy vậy thì im lặng trong giây lát rồi mấy cười lớn đáp. Được, nếu là như vậy anh giúp. Về lang trong giay lat roi moi cuoi chất anh sẽ đứng đằng sau hai đứa, thiếu gì cứ nói. Nhưng em phải hứa với anh một việc. Anh nói đi. Dũng chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt của Thái. Thái cũng làm điều tương tự, cái đó gần rộng. Em nhất định phải tìm ra hắn. Sống phải thi người chết phải thi xa kiểu chứ. Em hiểu. Dũng cắn răng phát ra hai tiếng lạnh lẽo Lòng nãy giờ ngồi một bên Nghe hai người Dũng Thái nói chuyện Thì tỏ ra ngơ ngác Hắn tùy biết vụ việc mà hai người nhắc đến là gì Thế nhưng mà thái độ của cả hai Mới là thứ khiến cho lòng không hiểu nổi Sau khi đã đưa ra quyết định Thái đứng dậy bước vào bên trong Một lát sau thì quay trở lại Trên tay còn cầm theo rất nhiều thứ Vừa ra đến nơi hắn đã đem Tất cả đặt ở trên bàn Lòng nhìn thấy những thứ kia thì trợn mắt há mồm. Giọng nói có phần lắp bắp. Hoàng B-99, loại súng mà đặc vụ hay sử dụng, anh có cả đồ chơi này sao? Thái thì lòng vừa nhìn đã nhận ra hai kỳ súng lục mình vừa mới đặt xuống thì cười khen. Đâu là trinh sát hình sự của khác mới nhìn mà đã nhận ra. Đúng như em nói, nó là loại súng gọn nhẹ, phù hợp với việc cất giấu trong cơ thể. Lúc cần uy lực của nó cũng không phải là dạng xoàng đâu. Hai đứa đem theo khi mà điều tra khá là thuận tiện. Còn cái này thì chắc anh chuẩn bị cho em rồi phải không? Thái vừa dứt lời thì Dũng đã đứng lên. Cái đó cầm lên một con dao gầm được chạm trổ rất nhiều hoa văn cùng với những chữ cổ. Đưa qua lại mặt ngắm nghĩa. Tài dùng dao của em anh thực sự nể. Tác dụng của nó chắc anh không cần phải nói nhiều phải không? Nghe Thái hỏi vậy Dũng chỉ gật đầu cười cười không đáp. Đem con dao gầm nhét vào bao ra. Cái đó lại cầm đến một tờ giấy màu vàng mà nói Anh đúng là hậu duệ dòng tộc phong thủy sư Đến bùa bình an này cũng đem ra Mọi việc trên đời không ai đoán định được Cần tắc vụ ấy nấy như kỹ điều đó Thay nói đoạn lại mìm cười Nhưng mà Dũng nhận ra trong nụ cười đó Chưa đựng đầy ẩn ý Hắn chăm chú quan sát lá bùa trên tay hồi lâu Bất chợt khẽ nhú mày nhìn Thái Chỉ thấy Thái khẽ gật đầu Bây giờ Dũng mới hiểu ra ý tứ ở bên trong đàn anh đã chuẩn bị sẵn Hết thì cứ đến lấy Nhưng mà anh nói rồi đó Chuyện này nếu các em đã làm thì phải làm đến cùng. Kẻ đó không phải đợt dạng tầm thường Nếu không thì đã chẳng năm lần bảy lượt Thoát khỏi sự điều tra của hình sự Chuyện lần này nguy hiểm anh hy vọng cả hai bình an vô sự Lòng dũng hai người nhìn Thái nhạ gật đầu Ánh mắt của Long còn ẩn hiển quyết tâm to lớn Hàn cui đầu cảm kích sự giúp đỡ của Thái Đoạn nhắc dũng trả tiền Thái nghe vậy thì cười lớn nói chỗ anh Vi Dũng xưa này chưa bao giờ nói đến tiền bạc Sức anh tới đâu anh giúp đến đó Thành công hay không vẫn là ở hai đứa sống cười cười đứng dậy Hiện tại cũng không còn sớm Hắn và Long cần trở lại nhà trước khi hổ mẹ gọi điện cầu nhau Tiến hai người xong Thái còn cố nán lại ở ngoài cửa Đợi khi bóng dáng của chiếc xe đi khuất sau cánh cầm Hắn mới xoay người bước vào bên trong Khuôn mặt vốn tươi cười bỗng nhiên trùng xuống Ánh mắt mang theo những suy nghĩ phức tạp, nhìn về góc tối của căn nhà, nơi có một bóng người đang lần khuất mở miệng nói. Lần theo bọn họ, giám sát chặt chẽ, nếu phát sinh biến cố phải lập tức báo cáo. Phía nơi góc tối, một thanh âm lạnh lẽo phát ra biểu thị đã rõ, cái đó mọi thứ lại im bật như chưa hề tồn tại. Trước ngày hôm đó, khi mà Dũng và Long trở về nhà thì đã phát hiện trong nhà không chỉ có một mình Mai, Mà còn có thêm hai người nữa Cả hai người này lòng đều quen biết Chính Quang sao hai cậu lại tới đây Không phải đang bận rộn điều tra mấy vụ thảm án gần đây Vừa nhìn thấy hai đồng sự cũ Cũng như những người em thân thiết ngày còn học trong trường Lòng đã vồn vã tiến lên để hỏi Han Chính hiện tại đang thay đổi vị trí trưởng đội trọng án Tại công an của thành phố Đi tới ôm chậm đi lòng nói trong buồn bã trầm đi long noi trong thấy anh phấn chấn hơn em mừng quá Cái thằng nhóc này bao năm rồi vẫn vậy, giờ đã là đội trưởng rồi mà còn ủy mị như con gái vậy sao? Nào, mày bỏ anh ra không cái Mai nó lại tưởng anh với mày tám vía bây giờ. Lòng cật lực đẩy chính ra cái trách mắng, chính ruột rè bước lại có chút xấu hổ nhìn Mai cười gượng. Mai ngồi đó vừa bới cơm vừa nói. Tình cảm của hai người em đã nhận biết từ lâu, gớm Mai chẳng biết trong lực lượng trinh sát hai người là một đôi anh em sinh tử có nhau. Còn nữa ngày đang còn đi học Anh Long cũng vì chính mà đối đầu với thiếu gia Hiếu Con trai của thiếu tướng Nếu không phải vậy thì Nói đến đây thì Mai vội nhớ ra điều gì đó Thì vội vàng im lặng Không khí nhất thời có chút trùng xuống Thế vậy Dũng vỗ tay đổi chủ đề Ăn cơm ăn cơm Anh đói muốn chết rồi đây Hôm nay nhà đông người lại là lần đầu tiên gặp chính với Quang Hay là làm vai chén Quang biết Dũng muốn đổi chủ đề Cho nên vội nói Anh Dũng nói phải đấy, chỉ mai có phúc thế kiếm được anh người yêu tâm lý. Phần em út như em cũng được thâm lây đó. cái thằng này, ăn nữa đi hay là nhịn đây? Bị quăng trêu chọc mai sừng cổ đòi cắt phần. Không khí vui vẻ trở lại như ban đầu. Lòng cũng tạm gác ưu phiền cùng với mấy anh em thân thiết để cạn ly. Thóng một cái, ở trên bàn chỉ còn lại những bát đĩa ngổn ngang. Cơm no rượu say bốn gã đàn ông kéo nhau ra vườn sau để uống nước, bỏ lại bãi chiến trường cho Mai. Nếu là ngày thường Mai nhất định sẽ bắt dũng phụ mình, nhưng mà hôm nay thì không. Bởi cô biết chính vợ Quang không phải tự nhiên tìm đến đây, có lẽ là có việc quan trọng nào đó liên quan đến ông Long. Phía ngoài vườn, sau một hồi hỏi hàn tình hình sức khỏe cũng như là công việc của chính vợ Quang, Long mới đem thắc mắc của mình ra hỏi. Sao hai đứa lại biết anh ở đây mà tới Còn nữa chắc không phải tìm anh chỉ để hỏi thăm sức khỏe chứ Chính nghe vậy thì cười đáp Đúng là không có gì qua nổi mắt của anh Nhưng mà thực ra hôm nay chúng em tới là có chuyện muốn nhờ anh giúp Cần việc biết anh ở đây thì anh cũng rõ mà Chỉ cần anh không chủ động trốn tránh thì không có gì khó đâu Lòng nghĩ một lát cũng đúng liền vỗ vai của chính cười Thế chuyện hai đứa muốn nhờ là sao Chính Quang nhìn nhau một cái rồi như là thỏa thuận từ trước cả hai đồng thanh đáp. Dạ là phá án. Phá án sao? Lòng có chút bất ngờ khi nghe hai người nói vậy, cái đó nói. Hiện tại anh đã không còn trong lực lượng thì làm sao giúp được. Mà án hai đứa nói là án gì? Không lẽ em... Lòng nói đến đây thì bỏ lực. Chính và Quang cũng như đoán ra được suy nghĩ của Long vội gật lừng. chinh va Chính nói là chuyên án sát nhân hệ quỷ. Kẻ mà mấy lâu nay anh vẫn còn đang tìm kiếm. Hai mắt của Long hiện lên sắc đỏ khi nghe chính nhắc đến bốn chữ sát nhân hệ quỷ. Có lẽ bốn chữ đó sẽ luôn ẩn hiện trong tâm trí của Long suốt quãng đời còn lại. Cậu cũng khéo đặt tên đấy. Long nhấp một ngụm trà cái đó liền nói. Chính điện gãi đầu phân trần. Sở dĩ tên của chuyên án lần này có cái phần quái dị là bởi vì. Tất cả hai án mạng xảy ra gần đây tại hiện trường tổ trọng án đều không hề phát hiện ra được một chứng cứ cụ thể nào. Có chăng chỉ là những manh mối vụn vật, tất cả như là bốc hơi một cách quỷ dị. Do vết lưu lại hiện trường chỉ là một chiếc mặt nạ được tô vẽ khuôn mặt của một gã hề, cùng với những vệt máu loang lộ. Cũng bởi vì cái lẽ đó mà cấp trên mới lấy tên là sát nhân hề quỷ đặt cho chuyên án, là xếp tùng bảo hai đứa đến hay là hai đứa tử đến. Long dường như cũng không để tâm lắm đến cái tên của chuyên án, thứ mà hắn quan tâm lúc này là việc có sự hậu thuẫn ở phía sau. Bởi sự việc trước mắt không phải cứ muốn liền có thể thoải mái điều tra, mà cho dù có cố điều tra đi chăng nữa, thì tất cả cũng sẽ sớm lâm vào bế tắc. Bởi hầu hết các dấu vết hay là đầu mối của vụ án đều được phía công an xử lý khi tiếp nhận hiện trường. Đó là còn chứng nói mỗi hiện trường vụ án đều được phong tỏa một thời gian nhất định. Hiện tại hắn chỉ là dân thường muốn ngang nhiên tiếp cận hiện trường để điều tra là điều không thể. Quang nghe Long hỏi thì liền nhanh miệng và đáp là xếp thông ra chỉ thị nhưng mà chuyện này phải làm trong bí mật. Sẽ biết anh vẫn nuôi hy vọng tìm ra sự thật cho nên muốn giúp anh. Anh yên tâm tất cả những dữ liệu hay là manh mối anh cần em và anh chính sẽ cung cấp đầy đủ. Lòng nghe nói đến đây thì gật gù, trong lòng thầm cảm kích ông Tùng. Người sếp đã dìu rất chỉ bảo hắn từ khi mới bước chân vào tổ trọng án. Sau một hồi suy nghĩ Long lên tiếng. Nếu đã vậy anh sẽ tham gia, có điều anh không tham gia cùng tổ trọng án. Anh cũng muốn đoc lập tác chiến. Những đầu mối có được bởi hai bin cung cấp cho nhau, hai đứa thế thế nào? Vâng, cứ làm theo ý của anh. Chúng em tin tưởng anh tuyệt đối thưa sếp. Long vừa dứt lời thì chính đã ngay lập tức không cần suy nghĩ cứ như với hắn long đập bột quy chuẩn của sự chuẩn xác cùng với đứng đắn vậy lòng vỗ vai của chính cười cười đoạn nói đồng rồi bây giờ cho anh xem những gì các cậu thu thập được tại hiện trường của hai vụ án trước đó đi chính vui vẻ lấy ra laptop để trên bàn sau vai thao tác rất nhiều dữ liệu liên quan đến vụ án hiện lên trên màn hình máy tính từ hình ảnh đến dữ liệu pháp y long ngồi đó quan sát cẩn thận từng thông tin Sự mù mờ của những manh mối vụn vặt khiến cho lòng không khỏi nhú mẩy. Với kinh nghiệm của một đội trưởng tổ trọng án xuất sắc trong quá khứ, lòng biết với nhiều đầy manh mối rất khó để tìm ra mắt xích quan trọng. Thầm tầm biết rõ điều đó cho nên lòng rất cẩn thận suy xét từng chi tiết nhỏ nhất mà chính và quang phát hiện được tại hiện trường. Nhất là sự bỏ sót đi một chi tiết nhỏ nào đó sẽ khiến cho kẻ sát nhân kia tuột khỏi tầm tay. Ngay lúc mà đám người Long Dũng và Chính và Quang đều đang chụm đầu vào bản luận các chi tiết của hai vụ thảm án xảy ra vài tuần trước, thì ở phía ngoài ô của thành phố, trong một ngôi biệt thử rộng lớn có hai người đàn ông độ tuổi 50 đang ngồi uống trà để bản luận. Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Người đàn ông đeo kính nhìn qua vô cùng tri thức lên tiếng phát tan sự im lặng của hai người bên phía đối diện, người đàn ông trên thân mặc một bộ quần áo thổ cầm, được may thật lối cách tân khi gà đáp. Ông Huấn yên tâm, mọi chuyện tôi đã lo đầu vào đó. Người cũng tìm đủ, chỉ cần đủ ngày đủ giờ liền có thể đem cậu Hiếu gọi dạy một lần nữa. Đến khi đó, con tôi sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh được thân thể của nó chứ. Người đàn ông tiên huấn kia thì ra là bố của Hiếu, kẻ đã chết trong chuyên án và năm về trước. Dường như vẫn còn có chút mơ hồ về thứ gọi là cải từ hoàn sinh của lão thầy mò trước mặt Cho nên run rộng hỏi Lão thầy mò gật gồ Hai trọng mắt đào loạn đầy gian xào và đáp Ông Huấn yên tâm kẻ đó bị thù hận làm cho mở mắt Chỉ cần thu thập đầy đủ những thứ tôi đã nói Thì gu hai này ác sẽ thành Ông Huấn nói đến đây thì mới yên tâm thêm mấy nay at Ánh mắt ẩn hiện sự kỳ vọng vô cùng lớn nhìn qua phía lão thầy mò Nhớ năm đó khi mà ông Huấn còn chưa nghỉ hưu, ông ta giữ chức vụ rất quan trọng trong lực lượng cảnh sát hình sự. Trên vai còn đeo quân hàm thiếu tướng. Ngày mà chuyên án kia diễn ra thì ông Huấn cũng là thành viên của ban cố vấn trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Đêm hôm đó khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chi viện của Long, ông Huấn đã đích thân dẫn người tới tiếp ứng. Thế rồi trong một cơn mưa tầm, ông Huấn phải chịu đựng nỗi đau mất mắt nhất cuộc đời của mình. Khi ông Huấn dẫn người tới nơi thì đập vào mắt của ông là thân thể của Hiếu đang nằm thòi thóp trên một vũng máu lớn. Quá sợ hãi cùng với phẫn nộ, ông Huấn gào thét trong đau đớn, cái đó tức tốc đem Hiếu đi cấp cứu. Nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn, những vết đạn lỗ chỗ trên lồng ngực đã cướp đi mạng sống của Hiếu, đứa con duy nhất của ông Huấn. Ngay lúc mà ông Huấn đang tuyệt vọng nhất thì lão thầy Mo đã xuất hiện. Lão mang theo hy vọng cứu vớt thứ gọi là linh hồn của Hiếu. Chẳng biết lão dùng tới tà thuật nào mà có thể đem Hiếu để gọi trở về. Yểm lại trong thân thể của một kẻ lâu nay luôn mang sự ghen ghét đố kỵ, thậm chí là thù hẳn đối với lòng. Dưới sự đau đớn tưởng chừng như tuyệt vọng, ông Huấn bỏ qua thứ mà lâu nay ông ta vẫn cho là mê tín dị đoan để bắt tay cùng lão thầy mò nọ vì hy vọng đem đứa con trai đống nhất của mình cải từ hoàn sinh. Cúng từ giây phút đó thì mũi giáo của sự hận thù trong ông Huấn đã chỉ thẳng vì lồng ngực của Long, rồi nếp hắn từng bước xa chân vào bóng tối của sự chết chóc. Ánh nắng ói ả của một mùa hè dường như không thể xua tan đi sự lạnh giá trong suy nghĩ của Long lúc này. Ngay trên màn hình máy tính những thông tin của hai nạn nhân bị sát hại đang thực hiện ngay trước mắt của hắn. Hai người này không phải là những người đã được chúng ta giải cứu trong một vụ bắt cóc tống tiền cách đây 4 năm hay sao? Lòng chỉ tay vào bức ảnh của hai nạn nhân lắp bắp nói. Chính liền thờ dài gật đầu đáp. Chính là bọn họ, nhưng mà điều đáng nói ở đây là thứ mà kẻ sát nhân kia cố tình lưu lại hiện trường. Nhìn qua thư hắn muốn thách thức chúng ta vậy. Thách thức ư? Lòng nghĩ hoặc hỏi lại. Chính cổng đáp chỉ nhẹ nhẹ đưa chuột kéo màn hình laptop xuống dưới. Bên trên màn hình lập tức hiện ra một bức ảnh. Phía bên trong lưu lại những vệt máu kéo dài trên nền nhà. Nội dung vỏn vẹn có bốn chữ. Tao đã trở lại. Cùng với một miếng mặt nạ hề nằm lăn lóc một bên. Tình trạng thi thể đó như là thế nào? Lòng hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại. Chính lại tiếp tục lướt chuột. Hai bức hình hiện ra khiến cho Mai không biết từ lúc nào đứng ở phía sau lưng mấy người phải bụ miệng hét lên. Trời đất sao lại dã man vậy? Sao mặt của họ... Chính thở dài quay sang long nói. Toàn thân của hai người có vẻ rất nhiều vết bầm, đặc biệt là người phụ nữ trên cổ của bà ta lưu lại vết tay nói rõ bị bóp cổ cho đến chết. Ngoài ra trên thân người đàn ông còn lưu lại vết dây chói in hẳn khá sâu. Nhưng khi xem xét hiện trường... Bà đem lại không tìm ra được không khí gây nên vết thường đó. Chính nói đoạn lại di chuột hướng về hai khuôn mặt không còn lại chút da của hai nạn nhân. Hiện tại, thứ in trên bức ảnh chỉ còn là những màng thịt nhảy nhảy nhễu máu, cộng với đôi chồng mắt lộ ra thao láo bởi mất đi lớp da thì chẳng còn gì chờ đẩy cho chúng. Anh biết hắn lột da mặt của họ để làm gì không? Long liền nhíu mày hồi lâu mà đáp nếu anh không nhầm thì mặt nạ của hắn chính là dùng da người để tạo thành chính nắm chặt tay đấm mạnh lên đùi của mình cúi đầu im lặng nhìn thái độ của hắn lòng biết mình đã đoán đúng cả đám người trầm tư hồi nâu bỗng nhiên quàng lên tiếng phá tan sự im lặng ảm đạm anh long bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu anh một chút manh mối về hắn cũng không có chỉ dựa vào chiếc mặt nạ cũng như những chữ kia thì thực sự rất khó để phán đoán Lòng nghe Quang hỏi thì liền cười khổ Quang nói đúng nếu chỉ có bấy nhiêu đó manh mối Thì dù hắn có là thiên tài phá án cũng chẳng thể nào lận ra Nghĩ ngơi một hồi long hứng hai người chính và Quang hỏi Hiện trường vụ án hiện tại vẫn được bảo vệ tốt chứ Chính liền gật đầu Vì chưa thu thập được manh mối gì quan trọng Cho nên cấp trên vẫn lệnh xuống là phải canh giữ ngôi nhà cẩn thận Anh muốn đến đó để kiểm tra sao Ờ hy vọng là sẽ tìm thấy gì đó Lòng vừa dứt lời thì điện thoại trong túi của chính lại vang lên tiếng chuông. Hắn bắt máy chẳng biết đầu dưới bên kia nói gì, chỉ thấy chính vâng giả rồi cúp máy. Anh em bên hiện trường vừa báo lại, sáng nay có một chiếc xe khả nghi đi lại qua ngôi nhà mấy lần. Hiện tại em cần đi điều tra một chút. Việc điều tra tại hiện trường anh cứ tiến hành, em sẽ nói qua với anh em ở đó một tiếng. Chính nói xong liền vội vã chào hai người Dũng và Mai Sau đó cùng với quang nhanh chóng trở lại cơ quan Ngay khi xe của chính vừa chạy ra khỏi cầm Thì Dũng vội vàng lên tiếng Đi ngay chứ Tao cần chuẩn bị một chút Mày có giúp ta được không? Lòng hướng ánh mắt bí hiểm nhìn Dũng Khiến cho hắn có chút nghi hoặc Nhưng rất nhanh nghiêm túc đáp lại Hỏi thừa Mày cần ta làm gì đâu? Tiền của mày mà Thế độ của Long nhan nhờ làm cho Dũng cũng phải phì cười, hắn bước đến vỗ vai của Long nói với giọng chắc nịch. Người anh em, những thứ tao có thì mày cũng có, chỉ cần mày tìm ra được gã hề nọ, có bán cả gia sản này ta cũng không tiếc. Long gật đầu nhìn Dũng, ánh mắt mang theo sự quyết tâm của hắn đã nói đến tất cả. Ngay tại thời điểm này cuộc rượt đuổi đấm máu chính thức đã bắt đầu. Cơn mưa tẩm tả khiến cho sắc trời tối lại. Mới 5 giờ chiều mà mọi thứ đắp dần bị màn đêm nút trọn, ánh đèn pha của con xe mẹc soi tỏ quang cảnh trong con hẻm vắng. Hiện trường vụ án đang xử lý, đề nghị phương tiện mau chóng rời đi. Dưới ánh sáng của đèn pha ô tô, một đồng chí công an bước ra, tay gõ kính xe, miệng nói câu điều luật quen thuộc. Cánh cửa xe vượt được hạ xuống, lông ngồi trong là một nụ cười thân thiện với người cảnh sát nọ. Giờ này mạnh dạn hơn rồi đấy bình béo nha. Người cảnh sát nợ vừa thích Long nét mặt vốn nghiêm khắc bóng giãn ra hồ hời. Ở anh Long lâu rồi mới thấy? Hồi chiều nghe chính nói cậu sẽ đến điều tra vụ án này nên tôi cứ mong mãi. Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao. Gặp cậu ở đây thật tốt quá. Phiên cậu dẫn đường một chút có được không? Long cười cười mà nói. Cười chỉ đối với viên cảnh sát kia rất thân thiện. Nói rõ ngày còn trong lực lượng hắn và cảnh sát này khá thân thiết. Có gì mà phiền chứ, được nhìn thấy trinh sát số 1 của tổ trọng án thành phố trở lại. Tôi vui đến phát khóc rồi đây này, đánh xe vào trong đi. Cảnh sát nọ nói đoạn liền đem cánh cửa cổng to lớn mở rộng. xuống hiểu ý vội vàng khởi động, đem lái xe vào trong sân. Ánh sáng yêu ớt hắt ra từ bên trong ngôi nhà. Nơi xảy ra hai cây chết thảm khiến cho lòng không khỏi nhú mẩy. Hiện trường có vụ án quan trọng đáng sợ. Lý ra phải được đảm bảo ánh sáng đủ để thuận lợi cho việc canh giữ mới đúng. Nhìn ra thắc mắc của Long, viên cảnh sát vừa nãy tên Bình nhanh miệng giải thích. Hồi nãy mưa to quá xét đánh trúng trạm biến áp cách đây khoảng hai con hẻm dẫn đến cả khu này mất điện đó. Long nghe vậy thì cười cười trong lòng thầm suy đoán. Có lẽ bàn truyền án cho rằng, hiện trường này không còn giá trị khai thác đầu mối cho nên mới lơ lạ như vậy. Nếu không đã bố trí lực lượng canh phòng cần mật hơn, trang thiết bị cũng đầy đủ hơn rồi. Và trong thôi. giống thế lòng xuống xe hồi lâu nhưng vẫn một mực đứng quan sát căn nhà tì vội thúc giục. Lòng vội xua tay đáp. Chưa vội vào trong, ta muốn quan sát khu vực xung quanh căn nhà này một chút. Nơi đoạn, lòng lấy đèn pin siêu sáng bước dần ra khu vườn sau. Ánh sáng trắng của chiếc đèn pin soi rõ những sự vật đang hiện hữu phía trong vườn. Từng hòn non bộ được xây đắp một cách tỉ mỉ. Dưới góc nhìn của một người không biết am hiểu nghệ thuật như lòng, thì những hòn non bộ và những mô hình kiến trúc cổ xưa thu nhỏ được đặt ở phía trên non bộ. Thực sự quá xuất sắc nếu như không muốn nói đó là một kỳ tác. Hình như khuôn viên vườn sau của ngôi nhà này được thiết kế lại lần trước chúng ta tới đây điều tra vụ bắt cóc tống tiền. Tôi nhớ là chưa có những thứ này. Lòng khét nghiêng đầu về phía bình hỏi. Bình nghe vậy thì liền đáp. Theo nguồn tin từ mấy hộ gần đây thì khuôn viên phía sau của nhà này mới chỉ được xây dựng cách đây hai tháng. Ngày đầu ngốn cả chục tỷ vào đây. Đúng là dân buôn đồ cổ có khác nhiều tiền thật đấy. Nhà Bình nhắc lòng mới nhớ gia đình này có truyền thừa mấy đời về nghề buôn bán đồ cổ. Cũng vì vậy mà kinh tế cũng gọi là hàng đại phú. Mấy năm trước cũng vì nhiều tiền cho nên cả hai vợ chồng bị bắt cấp. Cũng may mà có lòng cùng với tổ trọng án điều cho nhanh chóng giải cứu kịp thời cho nên mới thoát nạn. Ba người đi thêm được một đoạn thì bắt gặp một hồ nước nhỏ. Phía trong có rất nhiều cá chếp cảnh đang bơi lội. Đi thêm được một đoạn nữa thì bức tường vây quanh cao vút bắt đầu xuất hiện. Phía trên còn răng đầy dây thép gai. Lòng đứng lại dít chân tường, đưa ánh mắt áng chừng độ cao của bức tường cũng phải tầm 4 mét hắn khét gật đầu lại men theo bức tường và bước tiếp nhận ra mục đích của long dũng nãy giờ im lặng lên tiếng tường cao như vậy tao nghĩ gã hề đó không thể vượt qua đột nhập vật trong long nghe dũng nói nhưng vẫn trầm tư không đáp tiếp tục tiến bước bình lúc bấy giờ mới lên tiếng lúc đầu khi mà tiếp nhận vụ này thằng chính à à xếp chính cũng có suy nghĩ như cậu bởi vậy mà chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bức tường một lượt rồi Đúng là có dấu vết chảy xước để lại trên bức tường. Qua đo đạc thì có thể xác định các vết xước đó là do có người dẫm đạp lên lưu lại. Bình nói xong liền nhanh chân dẫn Long và Dũng đến vị trí lưu lại vết xước. Khi cả ba người dừng lại trước một mảnh tường nọ, Long chăm chú quan sát các dấu vết lưu lại. Hắn đưa tay chạm lên chúng, hai mắt khẽ nhắm. Những hư ảnh dần dần được phát thảo trong não bộ. Hắn mường tượng hình ảnh gã hề đạp chân lên bức tường trong quá trình tụt xuống. Lòng nhú mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại quay sang hỏi bình. Nhà này ngoài lối nhỏ dẫn ra khu vườn thì còn có cửa sau không? Có chứ. Nhưng mà lúc chúng tôi đến thì phát hiện cửa đã bị phá khóa từ phía ngoài. Vật dụng để phá khóa là một cục đá. Cục đá? Lòng như sợ mình nghe nhầm liền vội vàng hỏi. Bình gật đầu xác nhận rồi sau đó lại nói. Cục đá kia đã được đem về để tìm kiếm vân tay lưu lại Nhưng mà dường như kẻ sát nhân kia đã tính toán từ trước Không chỉ trên cục đá mà khắp xung quanh hiện trường vụ án Đều không lưu lại dấu vân tay nào khác ngoài vân tay của hai nạn nhân Lòng nghe Bình xác nhận thì gật đầu Tiếp đó hắn thúc giục hai người tiến vào hiện trường vụ án phía trong phòng khác của căn nhà Những vệt máu khổ đét bám dính trên nền nhà Cành đó là những vệt trắng vẽ lại tư thế của nạn nhân. Trên tường trên ghế thậm chí là tấm mảnh chắn nắng bên cửa sổ cũng lưu lại những vết máu làng lộ. Trên sàn nhà dấu giày in hẳn loạn xạ. Long tập trung quan sát từng chi tiết nhỏ. Hắn chậm rãi bước đi khắp gian phòng khách. Bước chân của hắn cẩn trọng như sợ làm đứt đoạn đi dấu vết hắn đang cố ghi nhớ. Cứ như vậy Long bước dẫn ra phía cửa sau của căn nhà. Chốt xoay của khóa cửa đã bị lực mạnh và đập, văng ra khỏi ổ. Lòng nhờ mắt để cho hai hàng lông mi đan kết lại với nhau, rồi sau đó chậm chậm đưa ánh mắt nhìn theo những dấu vết mà nãy giờ hắn tập trung ghi nhớ. Từ trong tận sâu chi óc của Long những hình ảnh được phác họa vội vã. bóng dáng của gã hề lẩn mò tiến từ cửa sau chi oc cua long nhung hinh anh đuoc phac hoa voi va bong dang cua ga he lan mo tien tu cua sau vao trong phòng khách của căn nhà, dấu giày lưu lại trên sàn nhà dẫn đến chiếc ghế tựa. Sự rằng co kịch liệt khi mà sợi dây thép bền chắc thiết chặt thân thể của một người đàn ông Khiến cho chân ghế đứt gấy Tiếp đó dấu giày kia lại tiếp tục dẫn đến phía sau cầu thang Các hệ đó đứng đó hồi lâu như là chờ đợi một điều gì đó vậy Khiến cho vết giày tại vị trí này in hẳn rõ ràng nhất Lòng cứ như vậy bước từng bước theo từng dấu vết lưu lại trên sàn Càng bước thì hình ảnh phác hỏa càng hiện ra rõ nét Ngày chỗ chân cầu thang, dấu chân của gã hề kia đứt đoạn. Cách đó một mét sàn gỗ của phòng khách căn nhà chảy xước, cứ như có thứ gì đó vả đập. Long tập trung suy nghĩ, kế đó gật gù Trong đầu của hắn hình ảnh của gã hề nhảy ra từ phía chân cầu thang, hắn vổ lấy người phụ nữ từ trên lầu hai bước xuống, khiến cho bà ta cùng hắn ngã ngửa ra sàn nhà. Dấu hiệu rằng co biểu hiện rõ, dấu tay in hẳn trên cổ của thi thể người phụ nữ là bằng chứng xác thực nhất. Theo những dấu vết lưu lại, Long dần xác định được vị trí tử vong của hai nạn nhân. Người đàn ông bị trói cứng trên ghế còn người phụ nữ bị bóc cổ đến tử vong. Còn vì sao gã hề kia lại có thể kéo hai cái xác lại gần viết cửa sổ rồi mít lột ra mặt của hắn thì tạm thời đoán định có lẽ. các hề kia cần ánh sáng nhưng lại không thể bật đèn. Sẽ đánh động những nhà dân khác xung quanh Bởi thời gian tử vong Của cả hai nạn nhân là 2 giờ sáng Vì vậy hắn mới mượn nhà Ánh trăng đêm rằm để mà hành động Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này